Kho.com.vn đã giới thiệu đến các bạn những câu chuyện về kinh nghiệm của người Do Thái trong kinh doanh và trong đối nhân xử thế Bây giờ, mời các bạn tiếp tục cùng kho.com.vn theo dõi chương 3 Tâm và Kế trong Cuộc Sống 1. Tính toán chi ly trong chi tiêu Trên thế giới, từng lưu hành câu nói Người Do Thái là kẻ hạ tiện Có nghĩa là người Do Thái vô cùng keo kiệt trong chi tiêu Nhưng người Do Thái lại cảm thấy vui sướng về sự hạ tiện của bản thân bởi thương nhân có bản chất tính toán chi li trong từng gam hàng hóa và từng xu tiền bạc. Với họ, đây cũng là một sự đề cao đầu tư tháo vát của họ. Nỗ lực kiếm tiền là tăng thu, nghĩ cách tiết kiệm tiền là giảm chi. nguồn tài sản lớn cần phải thực sự nỗ lực mới có được, đồng thời cũng phải biết tiết kiệm mới tích lũy được. Thời trẻ, Rockefeller là một công nhân hàng trong công ty dầu lửa lớn. Nhiệm vụ hàng ngày của anh là hàng những thùng chứa dầu lớn. khi hàng anh quan sát thấy có những mạt sắt cũ quay hàng rơi xuống. Đồng thời, anh tỉ mẩn phát hiện, hàng mỗi thùng dầu có tới 509 hạt mạt sắt rơi ra. Nếu nhìn cả đống thùng dầu chất cao như núi mà anh phải hàng, sẽ lãng phí bao nhiêu quay hàng. Thế là, anh bắt đầu cải tiến công nghệ và phương pháp hàng, chỉ để mỗi lần hàng sẽ rơi ra đúng 508 hạt mạt sắt. Như vậy, cả năm công ty dầu lửa sẽ tiết kiệm được hơn 570 triệu đô la, bản thân rất cũng nhờ đó mà được thăng chức Hãy nhìn chầm chầm vào túi tiền của bạn, đừng để đồng tiền dễ dàng đi ra. Cũng đừng sợ, người khác nói là bạn keo kiệt. Khi mỗi đồng tiền bạn tiêu ra, phải đem về 2 đồng lợi nhuận thì hãy tiêu. Tỷ phú Rockefeller là người rất tuân thủ theo tính điều này. Trong cuộc đời ông, việc tiết kiệm về mọi mặt được thể hiện rất rõ. Sau khi trở thành tỷ phú dầu lửa Mỹ, việc quản lý kinh doanh tiết kiệm của Rockefeller vẫn được thể hiện rõ nét. Ông yêu cầu cấp dưới. Con số tiền vốn để tinh luyện ra một ga lông dầu thô phải tính đến con số thứ ba đứng sau dấu phẩy. Mỗi buổi sáng khi đi làm, ông đều yêu cầu các phòng ban nộp báo cáo về tiền vốn và lợi nhuận. Kinh nghiệm kinh doanh lâu năm đã giúp ông thông hiểu tất cả các hạng mục con số trên bảng báo cáo về chi phí, tiêu thụ và lỗ lãi mà các giám đốc bộ phận trình lên. Ông thường phát hiện ra các vấn đề trong đó, từ đó chỉ đạo kiểm duyệt công việc của từng bộ phận. Vào một ngày năm 1879, Rockefeller chất vấn một vị giám đốc của xưởng luyện dầu. Vì sao anh tinh luyện một galong dầu lại tốn 19,8492 đô la, trong khi cùng công việc như vậy, xưởng luyện dầu ở miền Đông chỉ tốn 19,849 đô la. Điều này đúng như lời bình luận của những người kế nhiệm về sao. Rockefeller là người tiên phong trong việc thống kê phân tích, hoạch toán giá thành và tính giá đơn vị, là viên đá đỉnh vờm của doanh nghiệp lớn ngày nay. Khi về già, một hôm Rockefeller vay của thư ký 5 sen. Khi ông trả lại số tiền đó cho người thư ký, anh ta ngại không muốn nhận. Rockefeller lập tức nổi nóng, nên nhớ 5 sen là tiền lãi một năm của một đô la. Điều này cho thấy sự sáng suốt của ông trong việc tính toán và tiết kiệm tiền bạc. Rất nhiều ông chủ do thái đều tính toán tỉ mỉ trong chi tiêu, vì mục đích cố gắng hạ thấp tiền vốn và giảm thiểu chi phí. Họ luôn nói phải coi tiêu một đồng như tiêu hai đồng, nếu tiêu sai một đồng. Không phải là tổn thất một đồng mà là hai đồng. Người do thái Giacani nói với người bán trứng. Giả sử mỗi buổi sáng anh để 10 quả trứng vào trong chiếc làng và mỗi tối anh lấy 9 quả trứng ra, kết quả sẽ như thế nào? Thời gian lâu dần làng trứng sẽ đầy. Điều này có nghĩa gì? Mỗi ngày số trứng mà tôi để vào nhiều hơn một quả so với số lấy ra. Đúng vậy, Giacani tiếp tục nói. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho bạn bí quyết để phát tài. Các bạn phải làm theo bí quyết nhặt trứng mà tôi đã nói. Nếu bạn bỏ 10 đồng vào túi, nhưng bạn chỉ lấy ra 9 đồng để tiêu, điều này chứng tỏ túi tiền của bạn bắt đầu đầy lên. Khi bạn cảm thấy túi tiền nặng hơn, bạn nhất định sẽ cảm thấy hài lòng. Đừng cho rằng tôi nói quá đơn giản mà cười chê nhé. Bí quyết phát tài thường rất đơn giản. Khi mới bắt đầu túi tiền của tôi cũng trống rỗng, không thể nào đáp ứng được ham muốn phát tài của tôi. Nhưng khi tôi bắt đầu để 10 đồng vào và chỉ lấy ra 9 đồng, túi tiền trống không của tôi sẽ bắt đầu căng lên. Tôi nghĩ nếu các bạn cũng làm như vậy, túi tiền của bạn cũng sẽ đầy lên như vậy. Bây giờ, cho tôi được nói về bí quyết phát tài kỳ diệu. Thực tế, khi chi phí của tôi không vượt quá 90% thu nhập, tôi sẽ cảm thấy cuộc sống này thật tuyệt, không giống như cảnh nghèo khó trước đây. Không lâu sau, tôi cảm thấy kiếm tiền dễ hơn nhiều. Những người chi tiêu một phần trong số tiền kiếm được lại rất dễ kiếm ra tiền. Nói cách khác, người tiêu hết cả số tiền tiết kiệm, trong túi anh ta luôn luôn trống rỗng. Mỗi khi bỏ 10 đồng vào túi, tôi tiêu nhiều nhất cũng chỉ 9 đồng mà thôi. Đối với tiền bạc và với bất kỳ ai không chỉ biết yêu mà còn phải biết tiết. Ngoài việc muốn phát tài, còn phải nghĩ cách để bảo tồn số tiền mình đang có. Quan niệm này của người Do Thái rất có lý. Đây chính là bí quyết kinh doanh làm giàu của họ. Phú ông Do Thái Gia Candy có nói, Người Do Thái luôn tuân thủ nguyên tắc phát tài, đó là không cho phép chi tiêu vượt quá thu nhập của mình. Nếu chi phí vượt quá thu nhập, đó là hiện tượng bất bình thường, càng không nói gì đến việc phát tài và làm giàu. Hai, Nhìn sự việc bằng ánh mắt hoài nghi Người Do Thái là một dân tộc giỏi học hỏi và cũng là dân tộc giỏi tư duy. Họ nhìn xã hội và thế giới phức tạp này bằng đôi mắt lạnh lùng. Hơn nữa, họ không sùng bái bất cứ thần tượng nào, không mù quáng ai vô theo số đông, họ luôn nhìn thế giới bằng cái nhìn hoài nghi. Khi một đứa trẻ do thái đi học, nó thường được khuyến khích đưa ra câu hỏi. Sau khi tan học về nhà, mẹ nó sẽ hỏi: "Con yêu, hôm nay ở trường con đã hỏi thầy giáo về vấn đề gì?" Đứa trẻ đáp: "Con hỏi thầy, vì sao cá lại thở bằng miệng mà không thở bằng mũi? Mũi của nó ở đâu? Vì sao khi con qua đường đèn đỏ luôn sáng?" Vì sao cô giáo mary hôm nay lại mặc bộ váy màu cà phê? Ban đầu, các câu hỏi của chúng sẽ khiến người khác cảm thấy thật ngây thơ và buồn cười. Nhưng thực tế, những câu hỏi của chúng lại trở nên rất khó trả lời. Thậm chí, các giáo sư chuyên môn cũng không thể trả lời được. Người Do Thái thích đưa ra câu hỏi như vậy. Họ vốn cho rằng, suy nghĩ là sự bắt nguồn của trí tuệ. Người không biết suy nghĩ cũng sẽ không biết học hỏi. Suy nghĩ sẽ khiến người ta hiểu được. Vì sao phải làm việc và làm việc có ích lợi gì? Điều mà họ muốn biết là nguyên nhân cơ bản của sự việc chứ không phải là bề nổi của sự việc đó. Nếu bạn nắm được những điều căn bản này, coi như bạn đã bắt được con cá trong lòng nước sâu. Nếu chỉ nắm được những thứ bề mặt, cái mà bạn nắm được chỉ là bọt nước của con cá thổi ra mà thôi. Do cả tinh và mù quáng, con người có thói quen sùng bái quyền uy. Tin tưởng ý kiến của mình luôn đúng. Nhìn vấn đề bằng ánh mắt tin tưởng tuyệt đối, chạy theo sự phán đoán của mọi người. Với cách suy nghĩ này, bạn rất khó có những đột phá trong sự nghiệp của mình và muốn thành công cũng rất khó khăn. Người Do Thái luôn nhìn vấn đề bằng ánh mắt khiêu khích. Họ hoài nghi tất cả, nghi ngờ tất cả. Kinh thánh đã ghi chép trong lịch sử người Do Thái. Cháu đời thứ 10 của Noah là A-Ra-Ham đã từng nghi ngờ Thượng Đế. Trước đó, Thượng Đế từng nghi ngờ người dân đã vi phạm chỉ dụ của mình bàn chuẩn bị cho hỏa thiêu toàn thành phố để trừng phạt tội lỗi của họ. Araham nghe được tin này, tỏ ra nghi ngờ đến Thượng Đế vạn năng và thần thánh. Anh Bèn tự xưng là người đại diện cho dân chúng để đàm phán với Thượng Đế. Lần đó, anh chất vấn Thượng Đế. Nếu trong thành phố có 50 người ngay thẳng, lẽ nào cũng bị hỏa thiêu cùng với người phạm tội sao? Thượng Đế không trả lời, Araham lại hỏi tiếp. Lẽ nào Thượng Đế không muốn vì những người chính trực đó mà tha thứ cho những người khác. Thường đế đối lý đành nói, nếu trong thành này có đủ 50 người ngay thẳng, ta sẽ vì họ mà tha cho toàn thành phố này. Araham càng hoài nghi, lẽ nào cần phải có 50 người mới có thể tha thứ cho tất cả người dân của thành phố này? Thế là anh tiếp tục hỏi, nếu chỉ thiếu 5 người mới đủ con số 50 người, thành phố này có bị hỏa thiêu nữa không? Thường đế lại tiếp tục nhượng bộ, Người cho phép nếu có 45 người ngay thẳng cũng sẽ tha cho toàn thành phố này. Araham càng thấy hoài nghi vị Thượng Đế nhân từ khoan dung này, anh lại hỏi tiếp. Nếu chỉ có 40 người ngay thẳng thì sao? Dưới sự chất vấn liên tục của Araham, Thượng Đế thật sự đối lý. Nhưng là chủ nhân của muôn loài, Ngài không thể nuốt lời được, nhưng Ngài vẫn ngụy biện cho hành vi của mình. Araham vẫn căng vặn Thượng Đế, nếu cho họ thiêu tất cả những người ngay thẳng trong thành phố có hợp với chính nghĩa không? Thường đế bị hỏi dồn cuối cùng liền đồng ý. Nếu chỉ có 10 người nghe thẳng, thành phố này cũng không bị hỏa thiêu. Người Do Thái là vậy, họ hoài nghi mọi thứ, cho dù là những gì có vẻ thần thánh, họ cũng không bao giờ mù quáng tin theo. Ngoài ra, họ cũng không tin những thứ có vẻ hùng tráng bên ngoài có thể làm cho họ sợ hãi. Trong con mắt họ, bất kỳ một sự thần tượng và sùng bái nào cũng đều sai lầm. Những thứ thần tượng đó chẳng qua cũng chỉ là dọa nạt người ta mà thôi, là những thứ mà họ không coi trọng. Họ coi trọng những thứ nghĩ trong đầu mình, thứ mà họ cho là chính xác. Hơn nữa, họ không để cho những điều thần bí làm ảnh hưởng đến phán đoán của mình. Vì vậy, người Do Thái không thích và cũng không muốn coi lãnh tụ của mình là thần tượng. Ngay cả vị lãnh đạo vĩ đại nhất của họ là Moses cũng không ngoại lệ. Trước đó, Moses đã dẫn người Do Thái chạy nạn khỏi Ai Cập thoát khỏi ách thống trị tàn khốc của Ai Cập. Ông là một nhà lãnh đạo vĩ đại nhất trong lịch sử Do Thái. Trong lòng người Do Thái, Moses có vị trí rất cao nhưng họ không coi ông là thần tượng và ông cũng không phải là người có quyền uy tuyệt đối. Họ không muốn thần tượng sắp đặt số mệnh của mình. Thứ mà họ sung bái chính là suy nghĩ phán đoán độc lập. Về thái độ, họ hoài nghi tất cả và không chạy theo trào lưu thông thường. Nhà tâm lý học người Do Thái Blois đã giải thích sự việc này. Vì tôi có hai bản tính của người Do Thái, đó là hoài nghi và suy nghĩ. Nên tôi đã phát hiện ra mình không chịu ảnh hưởng thiên kiến. Trong khi người khác vận dụng trí lực của mình, họ thường chịu sự hạn chế. Là một người Do Thái, lúc nào tôi cũng sẵn sàng chuẩn bị phản đối và cử tuyệt chạy theo ý kiến của số đông. Những câu nói này của Ploet đã giải thích sâu sắc vì sao người Do Thái luôn đạt được những thành tựu lớn trong nhiều lĩnh vực. Họ luôn dùng ánh mắt nghi ngờ để xem xét sự việc. Đồng thời, họ không chịu sự ảnh hưởng của những thành kiến trong xã hội. Thường tự do phát huy hết tài năng và sức tưởng tượng của mình. Cho dù có ở phe thiểu số, họ cũng không bao giờ từ bỏ suy nghĩ độc lập của mình. Thành công luôn thuộc về số ít những người biết độc lập, suy nghĩ. Chương 3 Tâm và kế người do thái trong cuộc sống mà kho sách nói.com.vn đang giới thiệu đến các bạn, sẽ đem đến cho các bạn những kinh nghiệm quý báu Bây giờ các bạn hãy cùng kho sách theo dõi một kinh nghiệm của người Do Thái trong cuộc sống đó là học cách nhẫn nại và khoan dung trong hôn nhân. Người Do Thái thường nhấn mạnh người đàn ông phải học cách nhẫn, còn phụ nữ phải giả căm giả điếc, như vậy mới tránh được mâu thuẫn. Những người đã có gia đình coi như đã thế chấp với thần số phận. Cuộc hôn nhân mỹ mãn thường rất khó gặp. Thực tế, khi quan hệ của hôn nhân vào lúc thoải trào, Không có nghĩa là cuộc hôn nhân này không thể cứu vãn được. Cho dù đó có là cuộc hôn nhân cực kỳ mỹ mãn, cũng có lúc gặp khó khăn. Khi hôn nhân gặp trục trặc hoặc có biểu hiện thoái trào, hai bên phải giải quyết bằng thái độ linh hoạt tích cực. Một chuyên gia do Thái, chuyên nghiên cứu về vấn đề hôn nhân, nhận lời mời đến thuyết giảng tại một trường chính trị. Khi bước vào giảng đường, ông treo lên bảng đen một tập giấy trắng mang theo, đồng thời viết lên bảng một dòng chữ kinh doanh và sáng tạo trong hôn nhân Sau đó, vị chuyên gia này nói Kỳ thực, về phương diện tình yêu và hôn nhân không tồn tại thầy và trò Những người trẻ tuổi có thể yêu điên cuồng, Người già có thể sống hòa hợp mỹ mãn Hiện nay có nhiều lý luận liên quan đến vấn đề hôn nhân nhưng để áp dụng vào cuộc sống hiện thực là rất ít Vì thế, rất nhiều người đã trở nên hồ đồ Tôi đã nghiên cứu về hôn nhân vài chục năm Ban đầu tôi cũng cho rằng hôn nhân là một môn học phức tạp nhất thế giới Nhưng sau này tôi đã phát hiện căn bản không phải như vậy. Hôn nhân thật ra rất đơn giản, nó chẳng qua chỉ là một khái niệm số học mà thôi. Nói rồi, ông mở tập giấy treo trên bảng Bên trên có dòng chữ, một cuộc hôn nhân thành công phụ thuộc vào hai điểm. Tìm được một người tốt và bản thân là một người tốt. Sau đó ông giải thích, kỳ thực toàn bộ bí quyết của cuộc hôn nhân thành công là ở đây. Còn những bí quyết khác, nếu không là những lời đồn thổi, cũng chỉ là những câu nói của người già. Một phụ nữ khoảng 30 tuổi đứng lên hỏi, nếu không làm được hai điều trên thì sao? Vị chuyên gia lật dở tờ giấy thứ hai và nói, thế thì biến thành bốn điều, giúp đỡ nhau trong những nhịn, giúp đỡ không được vẫn phải nhẫn nhịn. Biến những nhịn thành thói quen, từ thói quen rèn luyện tính cách của người ngốc, gặp vấn đề phải mơ hồ một chút, biết làm kẻ ngốc mãi mãi. Chuyên gia vừa nói xong, mọi người bắt đầu trao đổi ý kiến, có người nói không được, có người nói không thể làm được. Ông lại lập tiếp trang giấy thứ ba và đọc lớn. Nếu không làm được 4 điều này, bạn phải làm 16 điều tiếp theo. Không nên cùng cáo giận, trừ khi có việc gấp, nếu không không được quát tháo. Khi xảy ra tranh chấp, hãy nghĩ cách để đối phương thắng. Tranh chấp trong ngày, phải giải quyết trong ngày. Sau khi tranh cãi, không nên về nhà mẹ đẻ hoặc ra ngoài quá 8 tiếng. Lời phê bình phải xuất phát từ tình yêu. Sẵn sàng nhận lỗi, khi có lời đồn đại, hãy biến thành chuyện cười. Mỗi tháng cho chàng hoặc nàng một buổi tối tự do. Không nên mang bực bội lên giường. Khi chàng hoặc nàng về nhà, bạn nhất định phải về nhà. Khi đối phương không muốn bạn làm phiền, đừng bao giờ làm phiền. Khi điện thoại đổ chuông, hãy để đối phương nghe. Trong túi có bao nhiêu tiền, phải thường xuyên thông báo. Kiên quyết không để tình trạng không có tiền. Biếu bố mẹ bạn bao nhiêu tiền, nhất định phải biếu bố mẹ đối phương mấy nhiêu. Chuyên gia vừa đọc xong, có người cười có người thở dài, thậm chí có người bắt đầu sắp xếp túi sách. Dừng lại một lát, ông lại nói, nếu bạn vẫn cảm thấy thất vọng về 16 điều này, bạn chỉ còn cách làm tốt 256 điều dưới đây. Tóm lại, lý luận chung sống của hai người là một lý luận theo cấp số nhân. Chuyên gia lật tiếp trang giấy thứ tư, với những dòng chữ dày đặc, ông nói tiếp, đến mức độ này, cuộc hôn nhân của bạn đã có dấu hiệu nguy hiểm rồi. Lúc này, dưới giảng đường bắt đầu ồn ào. Khi chuyên gia tuyên bố buổi họp kết thúc, trong giảng đường nổ ra cuộc tranh luận bất tận. Cuộc hôn nhân hoàn hảo đều có điểm chung. Khi bạn bắt đầu cuộc sống hôn nhân, nghĩa là bạn không còn là cô gái buông thả nữa. Cặp sự cố không nên chỉ nghĩ đến bản thân phải sẵn sàng nhượng bộ. Cuộc sống tình dục là cơ sở của hôn nhân phải nghĩ cách thay đổi sự không hòa hợp phải thường xuyên tìm thời gian để hai người ở bên nhau làm cho sau khi kết hôn vẫn là đôi tình nhân. Sự hài hước có ý nghĩa đặc biệt phải học cách biết cười đùa khi gặp phiền phức nghĩ ra biện pháp giải quyết vấn đề, cố nhận nhịn hoặc không nên mắng nhiếc và dùng vũ lực. Học cách xử lý nguy cơ gia đình, hai bên luôn phải hỗ trợ lẫn nhau. Một lần, một bà mối già do thấy đến gặp một người thanh niên để giới thiệu cho cô gái xấu xí. Chàng thanh niên vốn biết cô gái này, anh ta nhìn chằm chằm vào bà mối như nổi điên, nói Sao bà lại lấy tôi ra làm trò cười? Cậu nhầm rồi, bà mối nói, cậu biết là tôi không thích đùa, tôi có thành ý mà. Cô ấy có điểm gì không vừa ý cậu Không vừa ý Nhưng cô ta là một kẻ mù Cậu cho rằng đó là nhược điểm à Theo tôi đây là ưu điểm Cậu có thể tự do làm bất kỳ việc gì Nhưng mà cô ta còn bị câm nữa Đối với phụ nữ Đây đúng là ưu điểm Cậu sẽ không nghe thấy những lời mắng nhiếc của cô ta Cô ta lại còn điếc nữa Điều này lẽ nào lại không tốt Cậu có thể mắng cô ta mà cô ta lại không hề nghe thấy gì Cô ta còn bị thọt nữa chứ Điều này cũng là nhược điểm ư, cậu có thể đi theo đuổi các cô gái khác mà cô ta lại không thể đi theo dõi cậu được. Cô ta còn bị gù lưng nữa, tôi thật không hiểu cậu, bà mối nói bằng giọng tuyệt vọng, để nào cậu không thể nhận nhìn được một sai sót của cô ấy sao? Qua câu chuyện trên có thể thấy, mọi người chúng ta phải biết khoan dung, nhận nhịn trước những vấn đề xảy ra trong hôn nhân. Chỉ có như vậy bạn mới có được cuộc hôn nhân hạnh phúc, bằng đá dày ba thất cũng không thể lạnh được trong một ngày. Mỗi khi tình cảm đã rạn nứt, có hơi hận cũng đã muộn. Tình yêu và cuộc hôn nhân hoàn hảo đem lại cho chúng ta niềm vui không gì so sánh được. Tuy nhiên, để có được tình yêu, chúng ta phải bỏ ra trí tuệ và hành động. Quan hệ tình yêu tốt đẹp không tự nhiên sinh ra. Nó cần sự hỗ trợ và hành động có ý thức của chúng ta. Trên con đường đi đến tình yêu và hôn nhân, chúng ta phải biết cách làm gì để bản thân ta yêu hạnh phúc. Điều này cần chúng ta có một trái tim trung thành và biết cống hiến chân thành. Thông thường, người Do Thái sẽ nghĩ mọi cách để giữ được cuộc hôn nhân trọn vẹn, dù buộc phải ly hôn cũng vẫn rơi lệ. Trong cuộc sống, một phụ nữ thông minh phải biết dùng sự dịu dàng để lôi kéo trái tim người chồng. Ngu ngốc nhất là cãi cọ và không từ thủ đoạn với nhau. Biện pháp lai động lòng người nhất để duy trì quan hệ vợ chồng là tình yêu và tình cảm. 4. Áp dụng phương pháp quyên góp độc đáo Người do Thái không chỉ vui khi làm từ thiện mà thích khi được quyên góp. Họ thường lựa chọn phương pháp quyên góp mang tính chất hoạt động cộng đồng. Để tỏ ra mình không phải là người keo kiệt, người quyên góp đều tỏ ra cam tâm tình nguyện làm hết khả năng, quyên góp hào phóng, cuối cùng luôn để cho hoạt động đó đạt được thành công mỹ mãn Trong đó không thể không bao hàm dụng tâm khao khát đạt được mục đích quyên góp của người do Thái. Dân tộc Do Thái là một dân tộc giỏi làm từ thiện. Họ không coi việc làm từ thiện là để hành thiện tích đức mà cho đó là đang thực hiện một nghị vụ công cộng. Các tổ chức Do Thái thường quyên góp được nhiều khoản tiền. Đương nhiên, do nhiều nguyên nhân, nhưng một điểm căn bản, người Do Thái coi việc quyên góp từ thiện là một sợi dây gắn bó, một trung tâm nối tiếp là điểm hội tụ trong một cộng đồng bị phân tán. Cùng với sự giảm sút về lòng nhiệt tình của tính chất tôn giáo thuần túy trong những năm gần đây, việc quyên góp, ngày càng trở thành một tổ chức trung gian duy nhất để gắn kết mỗi thành viên trong cộng đồng Do Thái. Tiêu chí này rất phù hợp với người Do Thái ở ngoài Israel. Quyên góp là sự giáo dục truyền thống của người Do Thái. Nó có thể làm tăng thêm sự đồng cảm dân tộc một cách có hiệu quả. Dựa vào sự đồng cảm này, những người Do Thái ly tán khắp nơi vẫn có thể khiến cho dân tộc này mãi mãi tồn tại. So với các tổ chức tư tiện khác, phương pháp quyên góp của các tổ chức Do Thái đều có sự độc đáo riêng. Trong quá trình quyên góp, ngoài việc quyên góp về vật chất, người Do Thái còn đề cập đến nhiều vấn đề khác. Đại diện của tổ chức Do Thái thường đề cập đến việc làm thế nào để thay đổi bản tính con người, đồng thời coi người quyên góp là một tài sản quý giá của cộng đồng. Ở đây, chúng ta lại một lần nữa thấy được trí tệ hơn người của người Do Thái. Đối với một người vốn không muốn quyên góp hoặc không muốn quyên góp nhiều, nhưng vì ngại sự có mặt của bạn bè mà đành phải bỏ tiền ra để không mất thể diện, quả là mang tính miễn cưỡng. 5. Liệu cơm gấp mắm biết cách tiết kiệm Người do Thái Thảo vát rất coi trọng nguyên tắc liệu cơm gấp mắm. Họ có một câu cách ngôn khá nổi tiếng, thà cả đời phải ăn rau còn hơn vì một bữa tiệc thịnh soạn mà những ngày khác phải chịu đối khổ. Trong cuộc sống, họ cũng biết cách tiết kiệm như vậy. Trong việc uống rượu, Monten có nói, không tiết kiệm là một căn bệnh hưởng lạc. Tiết kiệm không phải là cánh nặng mà là gia vị. Nó có thể khiến người ta cảm thấy được vị ngọt thanh tao nhất. Các bạn hãy cùng kho sách nói.com.vn theo dõi để xem người do Thái tiết kiệm bằng cách liệu cơm gấp mắm như thế nào nhé. Một thương nhân do Thái tên là Masafu đang nói chuyện về cuộc sống với một người bạn ở trong vườn. Jack đưa cho anh ta một điếu xì gà Cuba, sau đó nhìn vào làn khói mà Masafu nhả ra. Hiển nhiên biết được anh ta là người rất sành về thuốc lá. Jack là kiểu người rất có đẳng cấp. Trong công ty, anh đảm nhiệm một chức vụ cao, lái một chiếc xe hơi đẹp. Tham gia những câu lạc bộ cao cấp, hút thuốc lá cao cấp, thường uống rượu ngoại, hôn nhân hạnh phúc, hai đứa con cũng rất giỏi giang. Cuộc nói chuyện khiến cả hai người đều cảm thấy thoải mái. Sau đó, họ nói về thu nhập tiền lương và chi tiêu hàng ngày. Dần dần, chát tỏ ra buồn bã. Thực tế, thu chi của anh không cân đối, chi tiêu thường vượt quá thu. Tham gia câu lạc bộ con cao cấp, mỗi tháng một lần dùng bữa tối tại khách sạn 5 sao, bọn trẻ học ở trường tư thục chi phí rất cao. Sau mỗi mục, anh đều thêm vào một biểu giá. Hơn chục phút sau, Mark phát hiện ra một khoảng cách tai lệch quá lớn giữa tiền lương và chi tiêu cần thiết. Mark nghe mà dựng tóc gáy. Trời ạ, anh nghĩ, buổi tối liệu chắc có ngủ ngon được không nhỉ? Mỗi tháng, anh ta sẽ thâm thuộc từ 2.000 đến 3.000 đô la. Mark suy nghĩ và tiếp tục hỏi. Cứ khoảng vào ngày 20 hàng tháng, tiền lương của anh đã tiêu hết rồi, sau đó anh làm thế nào? Sau đó tôi dùng thẻ tín dụng. Tôi bắt đầu thực sự cảm thấy áp lực của cuộc sống. Chad hít một hơi xì gà thật sâu và mơ hồ nhìn ra phía xa. Thực tế, Chad đã phá sản từ lâu, nhưng trước đó anh đã tạo cho mình những sở thích không thể bỏ được. Mastafu làm một con tính đơn giản. Nếu họ nhất định sống như những năm trước, Chad có thể làm đến chết cũng không thể trả được số nợ chi tiêu trước đó. Cái khoản nợ bên ngoài xem ra rất tuyệt vời này lại là cái thòng lọng cần được cắt bỏ. Trên đời này có rất nhiều người như vậy. Họ nhìn người khác lái những chiếc xe hơi đẹp, ăn những bữa tối trong những nhà hàng sang trọng. Dù không có khả năng thật sự, cũng cố gắng làm như vậy. Khi lái những chiếc xe sang trọng ấy, họ quả thật khiến người khác ngưỡng mộ. Thực tế, đại bộ phận trong số họ đều làm chi tới mức không thể tưởng tượng nổi. Bạn hãy nhìn những người xung quanh mình, những người có cuộc sống cao cấp, làm quen và nói chuyện với họ. Bạn sẽ phát hiện ra không ít người trong số họ cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự chắc. Mỗi người trong chúng ta, dù ít dù nhiều, cũng muốn ung dung một chút để tạo ấn tượng sâu sắc với bản thân và người xung quanh. Nhưng bạn nên tránh dùng sự thỏa mãn trong thời gian ngắn để đổi lấy sự đau khổ trong suốt cuộc đời về sau. Bạn nên dùng sự no đủ trong thời gian dài để đổi lấy sự hưởng thụ mà không chịu bất kỳ gánh nặng nợ nần nào. Người do Thái không chỉ hiểu việc liệu cơm gấp mắm trong cuộc sống mà còn biết kiềm chế khi uống rượu. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta rất ít gặp người Do Thái uống rượu say mềm, ngay cả trong văn học Do Thái cũng không có những nhân vật như vậy. Nhưng giữa rượu và người Do Thái có mối quan hệ không thể tách rời. Ngay từ nhỏ, những đứa trẻ Do Thái đã biết rõ mùi rượu vang, vào những ngày nghỉ, rượu là một trong những thú vui không thể thiếu. Trong kinh thánh cũng nhiều lần nói rõ về công dụng của rượu, còn thường xuyên dùng rượu để ví với những sự việc vui vẻ hoặc những sản vật phong phú. Mỗi khi màn đêm buông xuống, Đa số người của dân tộc khác đều uống say khướt, nhưng dường như tất cả người do Thái sau khi uống một lần rượu vừa vải, họ mở sách ra đọc để bồi dưỡng kiến thức hoặc nghe những điệu nhạc du dương, thư giãn sau một ngày làm việc căng thẳng. Người do Thái cho rằng, vấn đề không phải ở chỗ không cần hưởng thụ, cũng không phải cố gắng giảm bớt sự hưởng thụ. Làm như vậy không phải hành động cao đẹp mà là đau buồn, không phải tiết kiệm mà là hành xác, không phải là mức độ hợp lý mà là không có khả năng. Ngoài những kẻ đố kỵ ra, không có ai lại cảm thấy vui vẻ trước sự bất lực và đau khổ của con người. Không có ai lại coi nước mắt, rênh siết lo lắng và sự đau khổ nội tâm của con người là mỹ đức. Ngược lại, sự vui sướng mà chúng ta cảm thụ được ngày càng mãnh liệt, sự hoàn mỹ mà chúng ta thể nghiệm được ngày càng lý tưởng. Người thông minh nên biết mọi thứ và từ đó đạt được sự sung sướng. Người cho thấy chủ trương không nên thiếu sự hưởng lạc, trong cuộc sống phải biết hưởng thụ. Tiết chế nhục dục ở mức độ hợp lý đảm bảo cho sự hưởng thụ càng thêm thùng khiết và đầy đủ. Đây là một thú vui có giáo dục, đầy kinh nghiệm phong phú và mang kỹ xảo điều luyện. Binosa từng viết, tôi cho rằng, một người thông minh sẽ ăn nhiều cá và ăn vừa phải các món ngon vật lạ khác để phục hồi sức khỏe và thể lực. Các thứ khác như hương liệu, thực vật màu xanh, đồ trang sức, âm nhạc, thể dục, diễn xuất, cũng đều như vậy, ai cũng có thể dùng mà không hề gây tổn hại đến người khác. Tiết chế là một kiểu điều độ. Qua đó, chúng ta mới trở thành chủ nhân của các niềm vui mà không phải là nô lệ của chúng. Đây là sự hưởng lạc tự do, bởi nó cũng hưởng thụ được sự tự do từ bản thân nó. Khi người không phải là nô lệ của rượu, uống rượu mới thật là vui. Có như vậy, tiết chế mới là một Mỹ Đức và cũng là một ưu điểm. Tiết chế là một phương pháp để giữ được tự chủ. Trong khi đó, tự chủ lại là một biện pháp để có được hạnh phúc. Người biết tiết chế sẽ luôn cảm thấy được sự thỏa mãn. Người không biết tiết chế sẽ là nô lệ của sự hưởng thụ, đi đến đâu cũng đều dẫn theo ông chủ của mình. Anh ta sẽ chịu sự nô lệ này càng nghiêm trọng, trở thành tù binh của chính mình, tù binh của chính dục vọng và thói quen, tù binh của sự yếu đuối trong bản thân anh ta. Bữa cơm đảm bạc với chén trà bình thường và bữa tiệc thịnh soạn cùng rượu ngon đều khiến con người ta sung sướng như nhau, nếu người đó biết đó là sự đầy đủ. Khi đói chỉ cần miếng bánh mì và ngâm nước cũng có thể khiến người ta vui sướng vô cùng. Quen với những bữa ăn đạm bạc không tốn kém sẽ có lợi cho sức khỏe, khiến con người ta tràn đầy sức sống, khiến chúng ta luôn giữ được tinh thần tốt đẹp khi nhìn thấy những đồ vật cao quý và sẽ không sợ hãi phải đối mặt với những tháng ngày bất hạnh. 6. Vận dụng chính xác con số vào cuộc sống Lý luận kinh doanh của người Do Thái, nếu bạn muốn kiếm tiền, bạn phải biết vận dụng chính xác con số vào cuộc sống. Hơn nữa, phải thường xuyên tiếp cận nó. Ý thức số học mạnh mẽ và kiến thức số học phong phú của người Do Thái, bất luận trong cuộc sống hàng ngày hay trong kinh doanh đều khiến họ quan tâm nhất. Trong túi của người Do Thái luôn có một chiếc máy tính và họ có lòng tin tuyệt đối với các con số. Người Do Thái tư duy chặt chẽ, đặc biệt đối với con số. Họ luôn vận dụng đặc điểm này vào trong kinh doanh, dùng con số để suy nghĩ và tổng kết về xã hội, để con số phục vụ mình. Đây được coi là điểm tháo vát nhất của người do Thái. Con số có thể phản ánh chính xác nhiều vấn đề của một doanh nghiệp. Một nhà lãnh đạo thường nắm mắt quản lý phản ánh trên con số. Toàn bộ tình hình kinh doanh sẽ phản ánh thông qua sự thay đổi từ các con số trong sổ sách. Sổ sách của bạn sẽ phản ánh tất cả. Bạn không phải đi kiểm tra chi tiết từng nhà kho, toàn bộ quy mô hoạt động của công ty. Chỉ cần nhìn vào con số, bạn đều có thể biết được tình hình kinh doanh của nhà máy. Chú trọng vào con số, quen với con số là kinh nghiệm được tổng kết qua hàng ngàn năm lưu lạc của người Do Thái. Trước hết, để con số thẩm thấu vào từng góc cạnh của cuộc sống, sau đó tìm ra một nguyên tắc kinh doanh từ những con số quen dùng trong cuộc sống và coi nó là cơ sở, trở thành nền tảng để kiếm tiền. Người Do Thái cho rằng, nếu bạn muốn kiếm tiền phải biết vận dụng con số vào cuộc sống, đồng thời phải cẩn thận với nó. Chữ số Ả Rập đầu tiên do người Ấn Độ phát minh, nhưng nếu bạn hỏi người Ả Rập, vì sao số 1 trong kiểu số Ả Rập lại đại diện cho 1, tương đương số 2, 3, 4 lại lần lượt biểu thị là 2, 3, 4. Đối với câu hỏi này, bất kể là người Ả Rập hay các dân tộc khác đều không biết cách trả lời. Nhưng người Do Thái thông minh sẽ trả lời. Một có một gốc nên biểu thị là 1, hai có hai gốc nên biểu thị là 2, các số còn lại cũng tính tương tự như vậy. Nếu bạn lại hỏi, có thể chứng minh không? Người Do Thái sẽ không do dự và đáp Đây là công lý của người Do Thái, mà công lý không cần phải chứng minh. Thời gian 4.000 năm qua đã chứng minh điều đó rồi. Từ đó cho thấy, người Do Thái coi trọng con số hơn các dân tộc khác. Dựa vào kinh nghiệm mấy ngàn năm về phỏng đoán con số, đồng thời họ biết ứng dụng những kinh nghiệm này vào trong sự nghiệp kinh doanh và trong cuộc sống. Yêu quý các con số, sử dụng chúng là kinh nghiệm được tổng kết ra từ cuộc đời kinh doanh hàng ngàn năm nay của người dân Do Thái. Chú trọng con số Sử dụng con số để tư duy là một nguyên nhân quan trọng khiến người Do Thái trở nên xuất chúng. Nếu bạn là thương nhân, nhất định bạn phải học cách vận dụng tư duy số học của mình. Tiến hành hoạch toán tiền vốn và lợi nhuận, điều này vô cùng có lợi cho việc kinh doanh của bạn. Người Do Thái rất thích ghi chép. Họ ghi rõ ngày tháng số tiền, thời hạn và địa điểm giao hàng, và không cho mình được phép sai sót. Họ cũng thường có những lúc không tiện ghi chép. Có những khi mua bao thuốc lá, út hết. Họ rút tờ giấy bạc mỏng bên trong bao ra và ghi chép vào mặt sau, khiến người khác cảm thấy họ rất tùy tiện. Nhưng sau khi về nhà, họ lại cẩn thận chép vào sổ sách. Một lần, một người Do Thái đàm phán hợp đồng với một người Nhật Bản. Hình như thời gian giao hàng trong khi đàm phán là vào ngày tháng nào đó, ông ghi chép liệu có sai không vậy? Thời gian đã đến, người Nhật Bản muốn kéo dài thời gian hỏi. Người Do Thái lập tức rút tờ giấy bạc trong vỏ bao thuốc lá ra. Không, là ông nhầm đấy. Đúng là ngày này. Khi đàm phán tôi đã ghi chép rất rõ ràng và chính xác. Người làm ăn phải chú trọng con số là lẽ đương nhiên. Trong đó, điều đặc biệt đáng chú ý, người Do Thái bình thường cũng vận dụng con số vào trong cuộc sống và coi nó là một bộ phận của cuộc sống. Quen với con số, coi trọng con số là nền tảng trong phương pháp kinh doanh của người Do Thái và cũng là cơ sở để kiếm tiền. Nếu muốn kiếm tiền, bạn phải biết vận dụng con số vào trong cuộc sống và hơn nữa phải cẩn thận với nó. Nếu chỉ khi kinh doanh mới vận dụng đã quá muộn. Thương mại hiện đại ngày càng coi trọng con số, cuộc sống hiện đại ngày càng được số hóa. Tên họ và các tư liệu của chúng ta đều đã bị con số bao vây, các văn phòng hiện đại đã trở thành những văn phòng không sử dụng giấy. Có lẽ, đây cũng là nguyên nhân mà người Do Thái sớm dự liệu được tầm quan trọng của con số. Từ đó, sớm chú trọng vào các con số nhất. 7. Hãy coi nụ cười là bến đậu của tâm hồn. Nụ cười là đả mài của trí tuệ. Nụ cười là một trong những mấu chốt để người Do Thái đạt được thành công. Do thời gian dài không có tổ quốc riêng, người Do Thái sống ở nước ngoài luôn bị kỳ thị, phải hứng chịu sự bức hại tàn khốc của đảng quốc xã. Để sinh tồn và sống trong nghịch cảnh đó, người Do Thái không bao giờ quên coi nụ cười là bến đậu của tâm hồn. Nụ cười không chỉ đem lại sự bình an trong tâm hồn, còn đem lại nhiều hiệu quả khác. Những câu chuyện khiến người khác bật cười phải có ý hài hước bất ngờ. Bắt óc để sáng tạo ra sự bất ngờ sẽ khiến suy nghĩ của con người trở nên phong phú, đồng thời trở thành động lực để nảy sinh cái mới. Lịch sử bị bức hại đem lại nụ cười cho người Do Thái, đồng thời cũng mang đến cơ hội để họ đạt được thành công. Trong lịch sử, do bị bức hại, người Do Thái không thể làm những công việc như nông nghiệp hoặc chế tạo. Họ không thể rời xa những ngành nghề chủ yếu của các thời đại. Vì thế, họ bắt đầu suy nghĩ để làm những công việc mới mà người khác chưa từng làm. Họ được coi là người đi tiên phong trong những ngành khe hở. Ở Mỹ, người Do Thái giành được thành công cao trong ngành công nghiệp điện ảnh ở Hollywood. Đây chính là ngành nghề mới mà họ tạo dựng và phát triển. Siêu thị cũng là do người Do Thái lập ra. Do họ không thể tham gia vào những ngành nghề vốn có, vì thế không thể mở ra những cơ hội ngành nghề mới cho mình. Người Do Thái thông minh hiểu rằng niềm vui chỉ là thái độ của cuộc sống. Nó có mối quan hệ không lớn với môi trường bên ngoài. Niềm vui đơn thuần là nội tâm, nó không phải là do khách thể. Niềm vui được sinh ra bởi quan niệm, tư tưởng và thái độ. Bất luận trong hoàn cảnh nào, hoạt động của con người đều có thể phát triển và dẫn dắt những quan niệm, tư tưởng và thái độ này. Araham Linke từng chỉ rõ, chỉ cần trong lòng muốn vui vẻ, tuyệt đại đa số con người đều có thể được như ý muốn. Bản thân hoàn cảnh không thể khiến chúng ta không vui. Phản ứng của chúng ta mới quyết định cảm giác của mỗi người. Năm đời nhà Rock đều viết một câu danh ngôn treo ở cung điện Buckingham. Không phải khóc cho mặt trăng, cũng không phải hối hận về sự đã rồi. Kho thích nói.com.vn mời các bạn tiếp tục theo dõi câu chuyện dưới đây để thấy nụ cười thực sự là bến đầu của tâm hồn. Một hôm, Elizabeth Connie nhận được điện báo của Bộ Quốc phòng. Cháu của bà, người mà bà yêu quý nhất đã mất tích ở chiến trường. Connie cảm thấy ngạc thở. Không lâu sau, bà nhận được giấy báo tử. Lúc đây, trong lòng bà không còn đau thương nào lớn hơn. Trước đây, Connie luôn cảm thấy mình tốt số. Bà nói, Thượng đế vĩ đại đã ban cho tôi một công việc mà tôi yêu thích, đã giúp tôi nuôi dưỡng lớn khôn đứa cháu mà tôi vô cùng yêu quý. Nó đại diện cho những gì tốt đẹp nhất của thanh niên. Tôi cảm thấy bây giờ là lúc nhận được thành quả của những nỗ lực trước đây. Giờ đây, nhận được bức thư điện báo này, cả thế giới bỗng chốc sụp đổ trước mắt bà. Bà cảm thấy không còn ý nghĩa gì để tiếp tục sống nữa. Hơn nữa, bà cũng không tìm được lý do để sống tiếp. Bà bắt đầu ít để ý đến công việc, không để ý đến bạn bè, vứt bỏ mọi thứ trong cuộc sống, trở nên lạnh nhạt và thù hận thế giới này. Vì sao đứa cháu mà tôi yêu quý nhất lại chết? Sao một đứa trẻ tốt như vậy, khi mà cuộc sống chưa bắt đầu đã phải ra đi khỏi thế giới này? Vì sao nó lại phải chết ở chiến trường? Bà tự hỏi và cảm thấy mình không thể chấp nhận được sự thật này. Lúc này, bà đã đau buồn quá độ, quyết định rời bỏ công việc, rời bỏ quê hương, chôn mình trong nước mắt và thù hận. Đúng vào lúc bà thu dọn bàn làm việc để chuẩn bị từ chức, đột nhiên bà thấy một bức thư mình đã bỏ quên từ lâu. Đó là bức thư của đứa cháu gửi cho bà khi nó còn sống. Khi đó đúng vào lúc mẹ nó vừa qua đời, trong thư đứa cháu viết, Đương nhiên chúng ta đều nhớ đến mẹ, đặc biệt là bà, nhưng cháu biết bà vẫn tiếp tục sống. Với cách nhìn cuộc sống của bà, bà sẽ kiên cường hơn, cháu mãi mãi không bao giờ quên những điều tốt đẹp mà bà đã dạy cháu. Bất luận là cháu sống ở nơi nào, bất luận là chúng ta phải xa nhau đến nhường nào, cháu vẫn luôn ghi nhớ những lời dạy bảo của bà. Bà dạy cháu phải biết mỉm cười với cuộc sống, phải biết sống như một người đàn ông, phải biết chấp nhận mọi việc đã xảy ra. Connie đọc bức thư hết lần này đến lần khác. Cảm thấy đứa cháu vẫn đang ở bên cạnh, đang trò chuyện với mình. Dường như nó đang nói với bà, tại sao bà không làm như cách bà đã dạy cháu? Bất luận là xảy ra chuyện gì, bà hãy kiên trì lên, hãy giấu bi thương dưới nụ cười để tiếp tục sống. Bức thư của đứa cháu đã động viên khích lệ Connie, bà bỗng cảm thấy cuộc sống tràn đầy hy vọng, và bà lại trở về với công việc. Từ đó, bà không còn cư xử lạnh nhạt với mọi người, bà tự hỏi với bản thân, sự việc đã đến nước này, mình không thể thay đổi được nó. Nhưng mình vẫn có thể làm như cháu mình hy vọng, đó là tiếp tục sống. Từ đó, Connie đã dồn tất cả tâm tư và sức lực vào công việc. Bà viết thư cho những người lính ngoài mặt trận, viết cho nhiều người khác nữa. Buổi tối, bà còn tham gia lớp học dành cho người lớn tuổi, tìm được niềm vui mới, kết giao thêm bạn bè mới. Bà dường như không dám tin vào những thay đổi đã xảy ra trong cuộc sống. Bà từng nói, Tôi sẽ không đau buồn vì những việc đã xảy ra. Bây giờ, mỗi ngày trong cuộc sống của tôi đều tràn đầy niềm vui. Tôi đã làm được giống như cháu tôi mong muốn. Nhà lý luận nổi tiếng Amo từng nói, tiêu chí của một tâm lý khỏe mạnh là phải nhìn thấy được tình hình sáng sủa ở khắp mọi nơi. Elizabeth Conny đã học được thứ mà tất cả chúng ta sớm muộn cũng phải học. Đây cũng là đạo lý gương vợ khó lành mà chúng ta cần phải biết. Bản thân hoàn cảnh không khiến chúng ta vui sướng hoặc buồn phiền. Phản ứng của chúng ta với hoàn cảnh xung quanh mới quyết định cảm giác của chúng ta Các bạn vừa cùng kho sách nói.com.vn Theo dõi một phần trong chương 3 Tâm và kế trong cuộc sống